Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietling. Phần thứ 24. Hồi thứ 48. Đường vào tử địa. Hai lão trọc muốn hạ thủ đối phương cho thật lệ nên kẻ dùng dao, người dùng kiếm xông vào kết liễu cuộc đời hắn. Thật không ngờ ánh trường kiếm trên tay của lão đã nhanh, xong thanh trường kiếm trên tay thành nhân còn nhanh hơn nữa. Chàng đã bay xẹt đến như sao đổi ngôi. Trong khi tay hữu vận thần lực vào thanh bảo kiếm gạt mạnh lưỡi đại đao, rồi lại hoành ngang vẹt luôn bóng kiếm ảnh của lão đại ấy. Kết quả là hai thanh đại đao và trường kiếm của hai lão trọc bị tiền đất văng ra ngoài. Vừa hạ xuống đất, chàng đã nhận thấy hai lão trọc biến hẳn sắc diện. Hai lão không thể tưởng tượng nổi. Chỉ qua chiêu thức đầu tiên, chàng đã phá một lần đến hai mũi tấn công quá ư dễ dàng. Mỗi lão nhìn lại binh khí của mình chỉ còn cách chui. Rồi nhìn chăm chăm vào thành nhân Trong lúc mộ dung cử khấp Trong lúc đó thành nhân ung dung tra kiếm vào bao Chàng cung tay nghiêng mình thi lễ Nói bằng giọng của chính mình Xin kính chào nhị vị tiền bối Lão nhị nói nhanh với lão đại bằng tiếng Việt Đại ca coi chừng gã lại dùng quỷ ghế để gạt gẫm ta đó Lão đại còn đang phân vân Chẳng biết tính sao Ngập ngừng một thoáng lão mới thốt Ta có linh cảm gã không dối gạt như lời của lão nhị nói đâu Chỉ qua có một châu cũng đủ hiểu rằng Anh em ta không phải là đối thủ của gã Nhưng làm một điều là tại sao gã không có ý động thủ với chúng ta nhỉ Gã không động thủ ăn là có ý gì đó Lợi dụng cơ hội này ta đi thôi đại ca Lão đại miễn cưỡng gần đầu Hai lão vứt binh khí định phi thân vỏ đi Bây giờ thành nhân mới nói bằng tiếng Việt Khoan đã nhị vị Hai lão trọc ngạc nhiên đến sướng sở Hai lão không ngờ kẻ trước mặt lại rành tiếng Việt như vậy Không hẹn mà cả hai người cùng giật thoát mình Chết chà Từ lúc sớm đến giờ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Có lẽ thằng cha này đã nghe hết rõ Hai lão trọc còn đang hoang mang thì đang nghe Thảnh Nhân nói tiếp giọng thật nhỏ. Xin nhị vị tiền bối cảm phiền dừng chân tông dây lát cho văn bối hỏi thăm mấy điều quan trọng. Nhìn qua thân pháp cùng trình độ võ công của nhị vị, văn bối vô cùng ngạc nhiên vì chỉ có tứ lão vương gia của bản môn mới đủ nội lực và bản lĩnh ngang tầm nhị vị. Vậy thì tại sao ngoài trốn giang hồ lại có kẻ sử dụng các bí pháp thần kỳ của bản môn được? Hai lão trọc nhìn nhau khẽ cao mày lão đại ngập ngừng nói. Theo như tồn ý, bằng hữu căn cứ vào các môn sở trường của bọn Laffle mà ngộ nhận nguồn gốc, biết đâu trên chốn võ lâm có bao nhiêu nền võ thuật na ná giống nhau thì sao? Không có chuyện trùng hợp một cách vô lý như vậy được. Và lại, văn bối theo dõi từ đầu đến cuối, thấy nhị vị hoàn toàn giữa các tuyệt chiêu của môn phái Mã Yên Sơn. Bởi vậy, văn bối đoán chắc nhị vị thuộc vào hàng chức sắc của bản môn. Nhưng theo sự hiểu biết của văn bối, trong hàng chức sắc ấy hiện tại chưa có ai bước chân ra trốn giang hồ, ngoài trừ... Ngoài trừ những ai ngoại trừ tử lão vương gia hai lão trọc lại cùng giật thoát mình một cái tử lão vương gia đúng vậy gần 4 năm trời tử lão tuyển bối tình nguyện ra đi cố truy tìm tung tích của uyên ương song hiệp nhị vị trưởng môn nhân Phái mãi yên sơn nhưng suốt thời gian biệt biệt sơn khê chẳng nhận được tin tức gì của trương lão tuyển bối cả người con trai của uyên ương song hiệp đã trưởng thành văn đối nghiệp song thân vừa qua mới lên ngôi trưởng môn nhân liền vội vã ra đi tìm cha mẹ và tử lão tiền bối cùng hàng trăm đệ tử bản môn đã bị mất tích trải qua một thời gian dài dằn dặt, nơi đến đây chàng thấy hai lão trọc dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa cũng không tránh khỏi sự xúc động lộ ra ngoài nét mặt. Trang giấu được sự tò mò, lão nhị hỏi: bằng hữu hiện có biết ngô thiếu chủ đang lưu lạc nơi đâu không? Thành nhân cẩn thận nhìn quanh, trang thấy tứ bề im lặng như tờ. Bèn bước đến, nắm lấy cổ tay của phó trưởng cơ hành giả thiết trưởng Trịnh Bằng Phi, xem xét một lúc. hắn bị nội thương khá nặng nên bất tỉnh nhân sự thật chứ không phải là giả vờ. Giang yên trí mới trả lời lão ngô thiếu chủ đang đứng trước mặt nhị vị đây. Vừa nói chàng vừa cung tay sái nhẹ hai người. Hai lão trọc bàng hoàng cùng lùi về sau mấy bước. Miệng há hốc mắt trừng trừng nhìn vào bộ mặt hung dữ của mộ dung cửa khấp. Thành nhân diệu giọng thốt. Xin nhị vị hãy bình tĩnh lại. Chàng thóc thả lấy trong người ra một lọ dung dịch thoát đều lên mặt mình. Rồi lột nhẹ lớp mặt nạ phía ngoài. Hai lão trọc tập trung nhắn mục nhìn chàng. Bây giờ trước mắt hai lão là một khuôn mặt hồng hào trẻ trung của vị trưởng môn nhân Phái Ma Yên Sơn cách đây trên hai chục năm về trước. Chẳng ai nói với ai lời nào. Hai lão cùng đưa tay rồi mắt mấy bận, cứ ngỡ rằng đang làm mơ. Thành nhân lại từ tốn lần vào trong mấy lớp áo, lấy ra tấm lệnh bài kính cẩn bước đến trao cho lão đại. Hai lão trọc từ từ quỳ xuống, nâng tấm lệnh bài ngang mặt như một bảo vật thiêng liêng tối thượng đáng tôn sùng. Lão đại nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay gần quốc run lên bẩn bẩn. Qua giây khắc nghiêm trang, chiêm bái lệnh bài xong, lão đại ngập ngừng run giọng thốt. Không phải là ngụy tạo Xong lão phu xin phép ngô thiếu chủ Vui lòng cho hai lão được tra xét lần cuối Thành nhân đáp lại lớp mặt nạ hỏi Chẳng hay đến bố Con điều chỉ cần chỉ rõ Nước mắt tự dưng trào ra Lão đài nghẹn ngào nói Bọn lão phu vốn từng bế bồng ngô thiếu chủ Từ thủa còn nằm nội nên biết rõ Câu tử có một dấu vết khá đặc biệt Xin người vui lòng cho lão phu Xem nơi ra thịt vùng lưng một tí Có được chăng Thành nhân gật đầu không chút do dự trang mở thắt lưng xắn mấy lớp áo lên tới tận cổ để lộ tấm lưng trần ra cho hai lão tộc nhìn trước mắt hai người dưới ánh sao đêm soi rõ một lớp son khá lớn bao bọc vị trí huyệt linh đài hai lão tộc xem xong lật đật quay đến trước mặt thành nhân sụp xuống lại như thế sao nước mắt chan hòa giọng đa thổn thức công tử à xin công tử lượng thứ cho tội phạm thượng vừa rồi hai, hai lão đây chính là kẻ thuộc hạ trung thành của môn phái mã yên sơn tứ lão vương gia bị hãm hại mất hai người nay còn lại hai lão đây thôi hai lão phải cạo trọc đầu, cải dạng nhà sư, quyết tái đột nhập vào hồng sa thiên vân Các để giải cứu cho ngô đại hiệp đang bị đoạn đày. thành nhân vội đỡ hai lão đứng dậy mà rằng: nhị vị vương dạ cho nên thủ lễ nữa, kèo tiểu điệt tổn thọ không hay. bây giờ tiểu điệt có kế mọn này, nhị vị tổ thúc hãy cải dạng làm thủ hạ cho trường cơ hành giả châu hồn mộ dung cử khấp đây, và chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với thực tế. tiểu điệt muốn cứu sống tên phó trường cớ hành giả thiết trương trịnh bằng phi, là để củng cố lòng tin với chúng ngõ hậu càng dễ dàng đột nhập vào sao huyệt của chúng hơn. thôi, như vị hãy cải trang ngay đi kéo trễ. trong lúc chờ đợi tiểu điệt chữa thương cho hắn, như vị nên giúp một tay xóa sạch hiện trường. hai lão vương gia vâng lời răm rắp. thành nhân cạy miệng trịnh bằng phi nhét vào một viên phục hoàn đan, chàng vận công chữa thương cho hắn. mãi đến lúc vầng đông ló lẻo, trịnh bằng phi mới dần dần tỉnh lại. hắn thở hắt một hơi dài, mở đôi mắt yếu ớt nhận ra vị trưởng cơ hành giả. hắn giền rỉ thốt. Thế chức còn sống đây sao? Xin đa tạm mộ dung đại nhân đã kịp thời cứu mạng. Hai tên lão thẳng ấy đâu rồi? Đại nhân? Nhìn thoáng qua nhị vị vương gia trong lốt hai tên thuộc hạ, Trang Trâm giọng nói, bản chức đã thanh toán rồi. Trên gương mặt độc ác của họ trịnh phản phất một nụ người mãn nguyện. Bây giờ bãi chiến trường đêm qua đã được hai tên thuộc hạ dọn sạch không còn một dấu vết. Tất cả đã bị vùi lấp dưới những lớp cỏ đất dày. Mặt trời đã lên, bây giờ có ba con tuần mã chờ bốn người trở về thị Một trong hai tên thuộc hạ đỡ phó trường cơ hành giả Thiết Trưởng đi chung một con ngựa. Trong thâm tâm lão già giả tên thuộc hạ muốn ra tay rất quách hắn cho xong, nhưng nghĩ lại nếu lão hạ độc thủ thì sẽ phá vỡ mưu kế của Ngô thiếu chủ đi. Lão đành lòng nén chịu đựng. Lão đại đang choàng hai tay đỡ cho kẻ thủ khỏi ngã, vừa dọng cương ngựa bỏ chạy nước kiệu, chẳng mấy chốc cả bốn người về đến thị tứ. Tên trường thủ vùng này nai nhiệt gọn gàng, cùng đám vệ sĩ đích thân cưỡi ngựa ra tận cổng thành, cùng nghênh đón rước hắn gặp mình thì lễ thưa với thành nhân. bẩm đại nhân, kẻ hèn này đang tuần du quanh vùng địa hạt, xảy nghe tin đột biến định mang quân ra tiếp ứng thì đại nhân đã trở về đây. bẩm đại nhân, người có sao không? thành nhân lắc đầu. chỉ phó trưởng cơ hành giả thiết trưởng trịnh bằng phi đang còn xanh xao yếu ớt bảo rằng phó trưởng cơ của ta bị trọng thương suýt nhất. này người hãy lo kiếm cho ta một cỗ xe tư mã thật tốt để ta đợi ý về viện đại bản doanh chạy chữa kịp thời. bẩm đại nhân, kẻ hèn này xin tuân lệnh vào giữa giờ thìn, trên mặt cỏ mênh mông xanh ngắt dưới ánh mặt trời xuất hiện một chiếc xe tứ mã cùng hai bóng kỵ sĩ nhắm theo nẻo tây bắc bốn hành ngoài trừ một người bị thương đang nằm trong xe thiêm thiếp còn lại hai người cưỡi ngựa và một người làm xả ích ngó lại người làm xả ích đánh xe không ai khác hơn là trường cơ hành giả chiêu hồn mộ dung cử khấp còn hai gã thuộc hạ đang rong ngựa theo hầu tuy tuổi tác có vẻ đã cao song lại hết sức nhanh nhẹn và cường tráng như chúng ta đã biết mộ dung cử khấp chính là ngô thành nhân Còn hai gác kia, nếu không phải là nhị Lão Vương Gia thì còn ai vào đây nữa? ba người thực hiện đúng giao ước với nhau khi chuyển trò đều phải dùng phép truyền âm để bảo toàn bí mật. Thành nhân nói, thưa nhị vị tổ thúc, còn chừng bao lâu nữa chúng ta mới bắt đầu vào các thế trận đồ. Lão Đại phi ngựa cảnh trạng trả lời, nếu đi nhanh thì đầu giờ hợi đêm nay bọn ta sẽ nhập trận đồ theo thế cờ thứ nhất mà Ngô Thiếu Chủ đã giải hồi trưa hôm qua. Thế ra, bọn tứ hải Đại Mông Bạc đã dùng các thế cờ bí hiểm của năng lục minh kỳ làm thành trận pháp bảo vệ sao huyệt của chúng sao? Lão nhị đáp. Thiếu chủ nói đúng đó. Bọn lão phụ bởi vì không giải nổi những thế cờ ấy, nên khi đột nhập liền bị phát hiện ra ngay. Lão Tam và lão tứ vương gia liều mình nên bị hãm hại. May mà hai lão đấy nhanh chân thoát ra ngoài kịp, chứ không cũng đã bị hãm luôn vào trong trận thứ ba rồi. Chẳng ngờ thiếu chủ lại tinh thông toàn bộ bí quyết của thanh vân tiên sinh như vậy. Thành nhân trầm ngâm Th Hèn chi những tay cao thủ trên trốn giang hồ đang rào giết sưu tầm bảo vật đó. Lão Đại hỏi, nếu Lão Phu không lầm thì có lẽ Thiếu Chủ đã lĩnh hội được toàn bộ cuốn cầm năng quý báo ấy rồi có đúng chăng? Thành nhân gật đầu xác nhận, Lão Nhị mừng rõ gieo lên. Ôi chào, nếu như vậy thì Phước lớn Trời đã ban cho môn phái chúng ta. Chẳng hay Thiếu Chủ có thuộc hết phong năng lục minh kỳ ấy chăng? Thưa Tổ Thúc, Tiểu đệ thuộc nằm lòng, không sót một chữ. Ồ, tốt quá, tốt quá. Trong cuộc hành trình này, chúng ta cũng hiểu rằng thành nhân đã thuận lại mọi việc ở bản môn từ mấy năm nay cho hai lão vương ra được rõ. Hai lão cũng chẳng dấu diếm chàng điều gì, thông báo cho chàng biết về tình hình đang diễn ra ở xứ này. Thì ra, song song với việc tên bảo chúa Mông Cổ đang huy động mấy chục vạn hùng binh thôn tính các lân bang, thâu nạp thêm những lực lượng hùng hậu. Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần một mặt gây ảnh hưởng và cương tỏa vành đai băng hội của lão trên khắp chốn võ lâm. Một mặt triệt hạ những tay đại cao thủ thuộc các danh môn chính phái trong thiên hạ. Ngõ Hậu trấn áp đám hào kiệt giang hồ Không để một người nào nổi dậy Tỏ tất lòng yêu nước thương nổi Sức mạnh của Lão Đại Ma Đầu hiện nay Hậu như trùm thiên hạ Tại sao trình độ võ công của Lão đạt đến mức siêu phạm như thế Điều này trên chốn giang hồ Không ai là không biết rõ Rất đơn giản và dễ hiểu Lão Đại Ma Đầu hiện là chủ nhân Võ Lâm Chi Bảo Đó là Phò Ngô Vương Bí Lục Nhị Lão Vương gia còn cho thành nhận biết Một số chi tiết khá quan trọng Phò Ngô Vương Bí Lục được thảo ra bằng nôm tự lão hốn thế tà thần bắt cóc uyên ương song hiệp với mục đích dịch pho bí lục quy giá đó lão ta rất là xảo quyệt lão không dịch theo thế liên hoàn mà nay chỉ dịch một câu ở phần này mai một đoạn ở phần khác có ý không cho người dịch tiếp thu bí pháp nằm trong bí lục nhưng lão đại ma đầu kia không ngờ sau mười mấy năm bị giam hãm trên thiên vân các ngồi dịch sách vị cựu trưởng môn nhân phải mã yên sơn đã sắp xếp trong đầu óc thông minh của ông lại theo trình tự và cuối cùng đã lĩnh hội các bí quyết nằm trong ấy một cách dễ dàng Tuy nhiên, Ngô đại hiệp vốn đã bị truất võ công, trở thành người tàn phế thì dù có biết cũng đành bất lực mà thôi. Thế nhưng, đối với giang hồ hiện tại, Ngô đại hiệp chính là kho ngô vương bí lục sống. Nếu có kẻ nào giải cứu được ông, thì có nghĩa là đệ nhất võ lâm chi bảo đang nằm trong tay vậy. Vì thế, tất cả đấng cao thủ trên chốn giang hồ thuộc hai phái Hắc Bạch đều lung kiếm năng lực minh kỳ làm chìa khóa vào hồng sa thiên vân các, là để đoạt cho được pho Ngô Vương Bí Lục sống kia. Thành nhân còn thắc mắc một điều, thế thì tại sao lão đại ma đầu chưa hạ thủ lệnh đường của chàng lão còn trần trừ với mục đích gì nữa đây như lão vương gia cho biết thêm lão đại ma đầu đang cần ngô đại hiệp dịch ra bí pháp cuối cùng xong ngô đại hiệp khôn ngoan nhận định rằng nếu dịch xong bí pháp này thì cuộc đời ông cũng sẽ tiêu tán luôn không phải họ ngô tham sanh quý tử mà chính là niềm hy vọng vào hoài bảo thương liêng đã thôi thúc ông phải gắng sống làm sao truyền thụ lại pho bí lục cho một người trưởng phu quân tử để sau này đối đầu với quỷ dữ kia nhất là lão đại ma đầu ấy đến lúc đó ông mới an lòng nhắm mắt xuôi tay. bởi vậy cho nên khi dịch bí pháp cuối cùng ông cứ hẹn lần hẹn lửa cáo bệnh truyền miên. mặc dù lão đại ma đầu đã sai người hầu hạ thuốc thang cơm cháo hết sức tận tình. vì bỏ ăn nhiều ngày liên tiếp Ngô Đại Hiệp vốn đắp bạc nhược từ trước nay lại càng thêm tiều tụy vàng vọt Ngô Thành Nhân nghe nói về tình trạng bị đắt của thân phụ hiện nay chàng không cầm được những giọt châu sa nên chỉ than thầm trong bụng. ôi mười mấy năm trời sống trong cảnh chiếm lòng cá chậu thân phụ tạ vẫn vững chí can trực. Ra ra, con xin thề sẽ đem người thoát khỏi vòng lao lý, dù có muôn thắc con cũng cam lòng. Rồi chàng hỏi thăm về người hiền mẫu thân yêu, lão đại buồn giàu nói. Kể từ ngày bị bắt cóc đến nay, lý phu nhân vì nhan sắc còn mặn mà, nên lão ma đầu đất tiến dân cho tên bảo chúa Mông Cổ. Thỉnh thoảng, lão đại ma đầu cho điệu lý phu nhân đến hồng sa thiên vân cắt. Vợ chồng có đại hiệp chỉ được nhìn nhau ở khoảng cách khá xa, chứ không nói được với nhau lời nào cả Lòng thành nhân quặn lên từng cơn đau nhói Hai lão vương gia vừa dục ngựa buông cơm Vừa thở dài buồn bã Đến chiều hôm đó, cả bọn dừng lại chừng nửa giờ Để ăn uống nghỉ ngơi, chốc. nghỉ ngơi trong chốc lát Cho sức khỏe và tinh thần sung mãn trở lại Đang chuẩn bị nhập trần môn Đúng vào giữa giờ hợi Ba người đến trước cổng thành to lớn Đèn đuốc sáng loà. Thành nhân đưa kim bài cho lão đại Truyền qua mấy tên gác cổng Một tên tiểu tốt cầm kim bài phóng lên vòng lâu Trình trước mặt tên trưởng vệ môn. Lập tức có tiếng quát nạt đám tiểu tốt Mở cửa cho vị trưởng cơ hành giả Qua ải mong Bọn gác cổng giam giáp tuân lời Thành nhân vừa đánh xe vào cổng lớn Đã thấy một gác đại hắn mình vẫn giáp vàng Bên hông mang thành đại đao lủng lặng gã nhíu mày giòm thành nhân một lát Rồi mới cung tay lễ phép nói Chẳng ngờ mộ dung đại nhân đã quay về Tí chức không kịp cung in Xin lượng thức Nói rồi tao trả kiếm bài Thành nhân đón lấy cất dòng khàn đục Giống y dòng của mộ dung giáp Gác Đại Hán cầm sẵn chiếc bình ngọc rót ra một chung rượu nhỏ Trao cho chàng và lễ phép thốt Đại nhân mới đi xa về thì chức có trách nhiệm kính dân hầu người một chung thánh tử Thành nhân điềm nhân nâng chung rượu thốt Bản chức xin đa tạ Chàng bèn ngựa cổ uống cạn Gác Đại Hán bước tránh sang bên Nhường đường ngay sau khi thốt một câu khách sáo Chào chàng lần cuối Trong lúc hai lão vẫn còn sững sờ Thì chàng vung roi rụng ngựa Hai lão cũng vội vàng giống ngựa chạy theo Khi qua khỏi ai qua được một đoạn, lão nhị lo lắng hỏi chàng Sao thiếu chủ lại dùng độc tố quy đầu tử? Thành nhân ngoảnh lại tấn an Thưa tổ thúc, đối với tiểu điệt chẳng hề hấn gì đâu Thế lệ ở đây là mỗi khi người của bản bang đi đâu mới về Cũng phải dùng ít nhất một chung rượu độc tố quy đầu tử Bây giờ hai lão vương gia mới tạm yên tâm Lão đại dùng ngựa lướt qua mặt chàng nói Lão phụ đã thuộc lòng các nước đi của thế cờ thứ nhất Vậy thiếu chủ cho lão mô đi trước mở đường Thành nhân vui vẻ gật đầu, lão đại phi ngựa chạy tới trước chừng 50 trường, thể hiện ra một tảng đá lớn được đẽo gọt công phu. Lão rời khỏi lưng ngựa phóng vút mình lên đỉnh tấm thạch bia. Không ngần ngại một giây, lão rút phát cây phướn cắm ở giữa hai lá đuôi nhau đang bay phần phần trong gió đêm. Sau khi dắt cây phướn lên lưng, lão đáp xuống yên ngựa và ra roi chạy tiếp. ngay lúc đó, người ta nghe như có hàng vạn tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va vào nhau, cộng với tiếng thanh la tù và rút lên inh ỏi. Lão nhị đang phi ngựa bên cạnh, thấy chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, bèn giải thích. Thiếu chủ à, đấy là trận pháp đang chuyển động. Nếu chúng ta đi sai một trong những nước cờ, át sẽ gặp biến ngay. Dù cho kẻ có võ công tổ đỉnh, một khi xông vào đây mà không giành thế giải, thì chẳng khác nào xa vào cõi âm ti địa ngục. Thành nhân trần nhớ lại cách đây 67 năm về trước, chàng nhờ đã am tường các thế giải trong bộ năng lục minh kỳ. Mới vào tận vương phủ của chủ nhân đầm ô rơi được bình an. Đó là thế cờ cựu thập lục má bộ, Lối đi là những cọc tre xanh ẩn dưới mặt sình lầy. Còn ở đây thì là khác biệt. Trên sa mạc bao la, bọn ma đầu đắp bỏ công đặt ra cơ man nào là những cả bẫy. Dẫu có thông hiểu hết những thế cờ trong năng lục minh kỳ mà không biết được các điều kiện căn bản. Như hiện giờ lão đại đang làm thì cũng bỏ tay thôi. Thành nhân đã hiểu ra điều này nên chàng cứ nhầm ngọn phướn đang phất phơ phía trước đánh ngựa theo sát đằng sau. Thỉnh thoảng cứ đến một khúc rẽ hay qua một khúc lượn vòng chàng lại nghe một tiếng kình phong hoặc một tiếng binh khí va nhau. Và rồi đường lại được khai thông Người thúc ngựa cứ đi mãi tới Xuân xuất mấy cánh trường trước khi đến mục tiêu Dọc đường chàng chứng kiến hàng trăm cảnh tượng khác nhau Nào là cảnh voi dài cọp xé Trực nhảy đến chặn đường Nào là cảnh hàng nghìn ngọn giáo chĩa vào những mũi nhọn tua tủa sáng lòa Lại thấy quỷ sứ ma vương ăn ngữ nhãn tiền Thôi thì kể sao cho chết Ấy là những cảnh hư thật khó lường Xong khi đã đi đúng thế giải Thì chẳng có việc gì xảy ra Còn những tiếng nộ hoặc tiếng binh khí chạm nhau là đều do Lão Đại dẫn đầu phá trận. Đó là những nước đi cần thiết của thế cờ. Cuối cùng, mọi việc đều suôn sẻ. Khi Bình Minh ló rằng, Lão Đại với ngọn phướn trên đầu dẫn mọi người vào một xá tạch nghỉ ngơi. Nơi đây có người hậu kẻ hạ đàng hoàng, không thua gì cách điểm. Thành nhân sai mấy tên tiểu tốt ở xá trạch đưa Phó trưởng các hành giả Thiết trưởng Trịnh Bằng Phi vào trong phòng và ra lệnh săn sóc thuốc thang. Lão Đại nói với chàng thưa thiếu chủ chúng ta còn phải vượt qua chiến cửa ải nữa mỗi cửa ải là một cửa trận đồ chiếu theo các thế cờ khó nhất trong năng lục minh kỳ tất cả các trận pháp này chỉ có thể phá vào ban đêm mà thôi vì thế chúng ta cứ việc ăn uống nghỉ ngơi đợi đến tối mới tiếp tục cuộc đăng trình thành nhân gật đầu điềm đạm thốt mọi việc hướng dẫn tiểu điệp xin phó thác cho nhị vị tổ thúc lo toàn nếu có thế cờ nào quên thì hãy hỏi lại tiểu điệp nhé hai lã vương gia cùng phấn khởi tuân lời thế rồi liên tiếp những đêm sau đó ban ngày thì ăn uống nghỉ ngơi Đọc sách hoặc chuyện trò, còn ban đêm cả ba người phải lạn ngục trong hàng nghìn cảnh tượng rùng rợn Khủng khiếp. Và cũng nhờ nắm giữ bí quyết trong tay, họ vượt qua những trở ngại ấy không khó khăn gì. qua khỏi chặng đường cuối cùng, Lão Đại bình tĩnh rút cây phướn rắt sau lưng, cắm vào giá đặt nơi tiền sảnh ngôi xá tạch cuối cùng. Bây giờ vào khoảng cuối canh năm, thành nhân vừa đặt chân tới một vùng thảo nguyên bắt ngát tận chân trời. Từ phía đông, vầng kim ô trông như khối cầu lửa đỏ rực. Chiếu những tiên nắng ấm áp trên tấm thảm khổng lồ màu xanh phơn phớt. Thành Nhân thấy khung cảnh nơi đây khác xa so với trí tưởng tượng của chàng. Thành Nhân chưa kịp xuống ngựa, Xảy thấy một toán cao thủ thuộc hạ tứ hải đại mông băng lăng xăng chạy ra đón rước. Chàng liền giao ngựa xe và người bệnh cho chúng, chỉ mang theo bọc hành lý cùng lão nhị đi với vài tay cao thủ bước vào đại sảnh. Lão đại nói với Thành Nhân: "Thiếu chủ cứ việc ung dung thư thả, món đồ hạ thuộc dinh cơ hành giả đã xác nhận được tin và đến rước thiếu chủ sau vài giờ." thành nhân khẽ khẽ gật đầu bọn cao thủ nơi đây bèn ra lệnh cho đám tiểu tốt mở tiệc khoản lãi vị trưởng cướp hành giả Tiệc rượu vừa dọn ra chưa kịp ngồi lại mọi người liền nghe võ ngựa vang lên rầm rộ thành nhân nhìn thấy một toán chừng cả trăm bóng kỳ mã tên nào cũng nai nịt giáp trụ gọn gàng binh khí khiên mộc, thủ sẵn trên tay tất kỳ sĩ dẫn đầu dừng ngựa lại trước đại sảnh cầm lệnh kỳ phát qua phát lại mấy cái rồi hô lớn hoàng tử giá lâm hết thảy mọi người đều khép nếp quỳ gối cúi đầu để chuẩn bị tiếp đón hoàng tử lão đại bầm nhỏ thành nhân chúng ta cũng phải giả vờ ra bãi rước hắn thiếu chủ ạ thành nhân vội vàng sửa lại áo sống rồi tiến ra trước tiền sảnh nhanh đón thật long trọng cả trăm tên vệ sĩ xuống ngựa đứng dàn thành hai hàng nghiêm trang trông như những pho tượng bất di bất dịch lát sau một người vận áo gấm bào thân hình to lớn mặt xanh mắt xích mũi cọp râu đen tuổi trạc tứ tuần cưới tuấn mã hùng hổ tiến vào tên cao thủ trưởng vệ hô lên hoàng tử giá lâm hoàng tử vạn tuế lập tức mọi người cùng hô theo Vạn tuế, vạn vạn tuế Người vừa được tôn vinh là hoàng tử Rời khỏi lưng ngựa, trao cương cho một tên cao thổ Hiền ngang bước vào đại sảnh. Khi đến trước mặt thành nhân, gã xua tay nói Ta miễn lễ cho trường các hành giả chiêu hồn Hình như thần sắc của ngại hơi thay đổi Trong là lạ Thành nhân giả vờ cung kính đáp lễ Rồi cất giọng khàn đục, hạ mình nói Xin đa tạo hoàng tử kể hẹn này từ nơi xa xôi mới quay về Hôm nay xin ra mắt hoàng tử và kính chúc người trường thọ Khá lập Ta có được ngay sư phụ ta khen ngợi trưởng cơ hành giả rất nhiều Lúc nào công việc xong xuôi Mộ dung tiên sinh nhớ ghé qua dinh tư ta uống rượu đó Rồi ơn hoàng tử Thế rồi qua những lễ nghi tiếp sức, Gã hoàng tử được thỉnh lên ngồi Ở nơi trang trọng nhất Bước tiệc bắt đầu Rượu được vài tuần nhận thấy gã hoàng tử trở nên cởi mở hơn trước Thành nhân bên giả cách ruột rè ấm hỏi bẩm hoàng tử Không hay người thân hành đi đâu mà ghé ngựa chốn này À, mấy tháng này công chúa em ta bị bệnh Vì hậu quả của kim phiến thần công Mới ngày đến đây Thành nhân không khỏi bồn chồn tác giả Chàng lại vừa nghiêng tai cung kính chờ nghe tiếp Không ngờ trình độ võ công cao cường Như hồng sa tiên nương Mà còn bị tên lý tặc chế ngựa một cách dễ dàng Chừng cứ hành giả ở xa mới về Nên không biết đó thôi Nguyên nhân là hiền mội của ta không chịu học bí quyết vô cực khí công Cho đến nơi đến chốt Nên mới bị hại Này mai ta sẽ kéo quân tràn xuống Trước sau gì cũng hạ thủ cho bằng được lý tặc. Thành nhân sừng sốt nghĩ thầm Ủa? Lạ thật Hồng sa la sắt là mụ ma đầu tuổi đang ngót trăm Thế mà cứ sao gã hoàng tử này lại gọi mụ ta là công chúa hiền muội Chứ công chúa mà hắn nói Chẳng phải là hồng sa tiên nương rồi Cũng có khi cả hai người kia đều bị nghĩa phụ ta đánh trọng thương Tuy nghĩ vậy song thành nhân không tiện nói ra Gã hoàng tử lại nói Hiện nay sư phụ ta đang huy động toàn bộ những tay đại cao thủ thường thừa Chuẩn bị làm lực lượng xung kích Trấn áp tiêu diệt hoặc thô phục tất cả các môn phái Bang hội của trung nguyên tuy nhiên hiện nay ta có nghe tin một bọn cao thủ giang hồ nổi lên hoành hành khắp nơi tên nào cũng tự xưng là sát thắt kiếm khách chẳng biết bên vùng nam man kia có sự xuất hiện của bọn ra cỏ này không mộ dung tên sinh nhỉ? bẩm hoàng tử tiện nhân thấy bên đại việt xuất hiện nhiều lắm bọn sát thắt kiếm khách nổi lên nhân nấm sao mưa đám thuộc hạ của tiện nhân bị hại khá nhiều Ồ, thế thì trần cơ hành giả có bổn phận phải báo cáo với bang chúa tình hình này để người sớm liệu bể đối phó nhưng ta tin rằng với lực lượng cao thủ thượng thân dự bị Một khi được lệnh của sư phụ ta, làm minh chủ võ lâm hỗn thế tà thần. Tung ra khắp giang hồ, sẽ tiêu diệt sạch những kẻ đối nghịch không còn một mống. Nghe qua những điều của gã hoàng tử vừa nói, thành nhân đánh giá chẳng phải là dòng điệu khoác lác vô căn cứ. Theo như sự điều tra xác định của chàng thì suốt mười mấy năm nay, lão đại ma đầu hỗn thế tà thần đã nhờ vào những bí pháp nằm trong pho ngô vương bí lục, củng cố và phát triển băng hội của lão thành một tổ chức với sức mạnh kinh hồn. Còn bản thân lão nghiêm nhiên là một đại ma đầu cái thế võ lâm Như chúng ta đã biết, Ngô Thảnh Nhân là một chàng trai có năng khiếu bẩm sinh về võ thuật, lại được trang bị đầy đủ để trở thành một tay đại cao thủ thượng thừa mà trong chốn giang hồ ít người địch lại. Tuy nhiên, chàng làm sao có đủ trình độ và bản lĩnh để đối chọi nổi với Lão Ma Đầu cái thế kia? Chàng nhủ thầm trong lòng rằng, tri ngã tri nhân, bách chiến bách thắng. Ta chưa phải là đối thủ của Lão Đại Ma Đầu, và lại bên cạnh Lão còn những tay bản lĩnh siêu phàm, ta cũng không dễ gì hạ nổi. Tốt nhất là tìm cách cứu thân phụ ta ra khỏi Hồng Sa Thiên Vân Các, nếu như trời đất gia hộ cho người con đủ trí sáng suốt, sẽ truyền đạt lại cho ta toàn bộ phong Ngô Vương Bí Lục vô cùng quý giá đó. Ta sẽ miệt mài tôi luyện. bao giờ thành công viên mãn, ta mới đủ tư cách để nói chuyện với lão đại ma đầu cái thế kia. Nghĩ rồi, chàng bèn rụt rè hỏi: "Bẩm hoàng tử, chẳng hay công chúa thời gian qua điều dưỡng nơi nào? Xin hoàng tử vui lòng cho biết đặng tiện nhân tìm đến vấn an người." Bọn người hầu rót rén thêm rượu, gã hoàng tử bưng cốc uống cạn một hơi. Uống xong gã lấy khăn chùi mép rồi nói. Hồng sa tiên nương từ khi bị trọng thương ở Giang Đông bèn lánh đến vùng Tứ Xuyên. Chẳng may bị bọn thiên tế giáo mai phục. Nếu không có tên hán tử vô danh can thiệp kịp thời thì hiện muội ta đã vắn số rồi. Từ lúc về đến nay nhờ sư phụ chúng ta tận tình chảy chữa. Bây giờ thì sức khỏe của công chúa đã hồi phục hoàn toàn. Hiện nay công chúa đang trở lại với công việc của mình cai quản hồng sa thiên vân các. Tiên sinh là thuộc hạ của bản bang cũng nên qua bước đến thăm tiên nương một chuyến. Hình như hồng sa tiên nương đang có ý chờ tiên trưởng cơ hành giả chiêu hồn đó. Thành nhân khóc khỏi hoang mang thầm nghĩ. Ủa? Chả nhé, mụ ma đầu hồng sa la sắt giả trức được ta cứu thoát lại chính là hồng sa tiên nương công chúa mông băng và là bào môi của gã hoàng tử này ư? Ồ, chút chút nữa ta không cẩn trọng thì đã đặt những câu hỏi vớ vẩn có thể làm lộ hành tính mất. Chà. Mụ ma đầu kia tóc đắp bạc trắng má hóp da nhăn. Thế thì tại sao lại là công chúa? Là bào môi của gã này? Hay là trang gật gù như đã hiểu ra bèn nói, bẩm hoàng tử dạy rất phải, tiện nhân sẽ đích thân tới hầu tiên nương chiều này Được lắm. Bước được kéo dài đến giờ ngọ mới tàn, hoàng tử mông bang nhân tiện ghé vào phòng thăm phó trường cứ hành giả thiết trường Trình Bằng Phi, gã nói với thành nhân. Mộ dung tiên sinh à, đợi cho Trình Bằng Phi bình phục, ta sẽ thưa cùng sư phụ cho y sung vào đội túc vệ của ta mới được. Nhìn qua phong cách cùng tướng mạo của y, ta rất thích điện sinh có thể đề nghị chọn người khác điền khuyết vào chức vụ phó trưởng cơ thay cho y được chứ? Trang giả vờ gật đầu cung kính thưa bồng hoàng tử việc này dễ tính thôi hoàng tử tỏ vẻ hài lòng rồi đó cả bọn kéo nhau tiến đưa hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên gờ trở về tư dinh thành nhân định vào phòng nghỉ trước thì chợt có đám thuộc hạ từ dinh hành giả đến rất vốn đã có sẵn chủ ý trang bảo mấy tên chuẩn bị các lòng để đưa phó trưởng cơ về trước còn trang thì phải đến thiên vân cát vẫn an hồng sa tiên nương Và đợi lính giáo người rồi xếp về sau Bọn thuộc hạ tuân hành nghiêm chỉnh. Thật ra thành nhân cũng chưa hề biết Hồng Sa Thiên Vân Các đang tòa lạc ở hướng nào Cái cơ ngươi này có đồ sổ to lớn hay không Lực lượng bố phòng của chúng mạnh yếu ra sao Chúng có đặt cơ quan cam bẫy gì chắc Chàng bèn đem vấn đề này trao đổi với hai lão vương gia Lão Đại nói Thưa thiếu chủ Chính ra hôm nay bọn Lão Phu mới được lọt vào đây Thời gian trước chỉ nghe nói đến Hồng Sa Thiên Vân Các chứ chưa được nhìn thấy tận mắt Nhưng bọn lão Phu được biết rằng, Bọn cao thủ dưới trứng của Hồng Sa La Sắt Tên nào cũng có trình độ võ công Vào hàng thượng thừa Chúng được chơi nhau bảo vệ thiên vân các hết sức cẩn mật Ngô Thảnh Nhân liếc đám thủ hạ Thuộc dinh tư hành giả tiền hô hậu ủng Nhắm theo hướng Tây Nam trực chỉ Đi được một giờ chàng trực thấy Từ phía chân trời xa hiện ra một ngọn tháp Thoạt trong người ta sẽ ngỡ rằng Đấy là một mũi giáo đẫm máu đào Cắm ngược cắn xuống lòng cắt bỏng Nhưng khi đến gần người ta sẽ thấy rõ Một toàn l Với bọc xung quanh là những tường thành kiên cố Có hào sâu lý rộng cách ly hẳn với thế giới bên ngoài Thành nhân lại nhủ thầm Ồ hồng xa thiên vân các kia sao Thiên vân các Nơi đã giam hãm thân phổ ta suốt 16 năm trời Thành nhân chạnh lòng xúc động mạnh Trang cố đèn nén niềm phân uất Đang trào lên những cơn sóng dữ dội Hồi thứ 49 Nụ hồng trong hang sói Tòa lâu đài nguyên Nga trắng lệ hiện ra Với những bức tường màu thạch bích Rất nhiều khung son cửa vàng sáng rực rỡ phía trên giữa lâu đài là thiên vân các. lão đại đi hầu bên cạnh nhìn theo ánh mắt chàng rồi điềm đạm nói theo như lão phù hiểu, thì thiếu chủ dùng thuật phi thiên quan thế lên tới đỉnh tháp kia chẳng khó khăn gì thưa tổ thúc có phải phía dưới đỉnh tháp là cái gác cuối cùng dùng để giam thân phụ tiểu điệt chắc đúng vậy nhưng hiện thời thì lão phù cũng không dám chắc rằng lệnh đường còn đang bị cầm ở trên đó nữa hay chăng để khi vào trong lâu đài lão phụ sẽ tìm cách xác minh và báo lại cho thiếu chủ thành nhân im lặng gật đầu Khi đến bên điếu Kiều, chàng cùng đám thuộc hạ dừng lại. Trong lúc chờ đợi bọn thuộc hạ liên lạc với bọn gác cổng, đồng thời đợi lệnh của Hồng Sa Tiên Nương, chàng kiên đáo đưa mắt quan sát sự bố trí ở đây. Từ ngoài vào đến chân thành phải vượt qua một quãng hào lý rộng. Còn bức tường thành chưa xác định được độ dày, nhưng độ cao không quá 15 lăm trượng. Điều quan tâm của chàng là số cao thủ ở đây và trình độ võ công của họ đến mức nào. Chàng còn phải tiết liệu mọi tình huống bất ngờ có thể xảy đến ngay sau khi chàng ra tay hành động. Do những tính toán suy nghĩ bận ruột trong đầu Thanh thử lúc này xem chàng có vẻ tư lửa quá Lão nhị thấy chẳng như vậy Bè lên tiếng nhắc nhở Thiếu chủ cho nên lo lắng nhiều Dù sao bên cạnh thiếu chủ Cũng còn hai lão bố đây sẽ tận tình phò tá Không nên xuất thần như vậy kẻ thụ dễ phát hiện chân tướng lắm Chàng nhìn lão bằng ánh mắt biết ơn Rồi khẽ gật đầu Ngay lúc đó bỗng nghe một hồi trống Đặt trên vọng lâu nơi cổng thành vang lên Đã thấy điếu kiệu từ từ buông dây xích Hạ xuống mang cầu Cùng lúc với một giọng riền như lệnh vỡ cất lên, tiền nương đã cho phép với kính mời mộ dung tiên sinh vào thành. Thành nhân dẫn đầu đám thuộc hạ của mình cưới người chậm chậm đi qua điếu kiểu. Khi lọt vào cánh cổng sắt phía trong, chàng thấy một gã đại hán đưa chung rượu tới trước mặt mình. Chàng chửi thầm, bọn quỷ quyệt khốn kiếp lúc nào cũng bài đặt lễ nghĩa để đầu độc người khác. Nhưng đối với ta, dù ta có uống sạch cái thứ độc tố quy đầu từ của các người cũng chẳng hay hấn gì. Tuy bực mình song chàng vẫn vui vẻ làm cạn chung thánh tửu là quy lệ của bọn tà giáo Rồi thong dong rụp ngựa vào thành Bọn thủ hạ hồng sa thiên vân các chạy ra đón sức Chàng bèn trao cương cho chúng và giao bọc hành lý của mình cho lão đại bỗng ông chàng thấy có nam tay cao thủ rào bước đến trước mặt đồng loạt thi lễ nói Xin kính chào trường cơ hành giả chưa hồn mộ dung đại nhân Thành nhân cũng đáp lễ Không dập tài hạ xin có lời chào Một người trong đám ngũ hộ xá nhẹ chàng một cái rồi cất giọng trang nghiêm Công đương đang chờ, xin mời đại nhân rời chân theo bọn mỗ vào đại sảnh. Thành nhân khiêm tốn gật đầu rồi quay lại nói với đám thủ hạ tùy tùng. Một đứa theo ta, còn những đứa khác hãy ở lại ngoài khách xá đợi. Bọn thủ hạ của chàng giả răn, lão đại thấy chàng nháy mắt ra hiểu, bèn sốc lại bọc hành lý đi theo hầu phía sau lưng chàng. Bọn ngũ hổ thường sơn dẫn chàng qua một vườn hoa rộng, hương hoa ngào ngạt quyền trong gió chiều làm chàng ngây ngất. Nơi khóm hồng nhung giữa vườn nhu lên một nụ hoa vừa không khỏi ngạc nhiên thành nhân buột miệng thốt ồ mùa này mà hoa hồng ở đây đã bắt đầu nở rồi ư một người tăng bọn ngũ hồ đưa mắt nhìn thoáng qua hoa hồng đang khoe sắc thắm nghiêng đầu nói với chàng đại nhân quên rằng hoa hồng này ở tận bên xứ đại việt trên vùng núi non hồng lĩnh bang chúa vì quá cưng yêu người đệ tử xinh đẹp là tiên đương nên sai người lặn lội tìm kiếm mang về đây vị chủ nhân hồng sa thiên vân các quý loại hồng này còn hơn các loại trân châu bảo ngọc hiếm có trên đời thành nhân gật gù nói xuôi Phải rồi, tài hạ cũng đã từng được xem các giống hoa quý này nở cả khắp bốn mùa, nhất là loại hồng nhung khải nở trên những đỉnh non cao thuộc vùng mã yên sơn. Chàng vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nữ lang cất lên trong trẻo từ trên kim lâu vọng xuống. Ôi chao, nghe trưởng cơ hành giả nhắc đến loài hồng nhung nở trên mã yên sơn, làm cho bản nương nương càng thêm hóa hức. Ước gì phụ vương cùng an sư của ta làm chủ được giang sơn đại việt, ta sẽ xin nhị vị vài ngọn non cao ấy lập ra hồng hoa cung mới thỏa lòng mãn nguyện đám ngũ hồ thường sơn chưa nghe hết câu của hồng sa la sát đã nhất loạt quay vào hướng lâu đài gặp mình bái vọng hồi lâu thành nhân cùng lão đại cũng giả vờ vòng tay nghiêng mình thi lễ chàng thốt tuy chức trường cơ hành giả chiêu hồn mộ dung cửa khấp xin ra mắt công năng kính chúc người được an khang trường thọ sau chuối cười khúc khích trẻ trung tiếng oanh như thỏ thẻ khó lắm mộ dung tiên sinh hãy bình thân ngừng lại một chút nữ lang lên tiếng gọi này chưa vị ngũ hồ nhân tiện tiên sinh đi xa mới về đồng thời vườn hồng cũng vừa mới nở một đóa đầu tiên vậy phiền chư vị điều động gia nhân treo đèn kết hoa dọn sẵn tiệc trà để bản nương nương tiếp vị mộ dung tiên sinh cho tươm tất lời nói tuy dịu dàng êm tai song đối với bọn ngũ hổ đó là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân hành hoàng hôn vừa buông xuống thì ánh hoa đăng cũng vừa được thắp lên không chỉ riêng vườn hoa rực sáng vì những ngọn đèn lồng mà cả tòa lâu đài lấp lánh muôn màu thật trắng lệ và tuyệt vời thành nhân cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh thần tiên kỳ ảo Trong cái không gian lồng lấy ấy, bỗng vang lên dìu rắt cái nhặt cái khoan, tiếng đàn giọng sáo. Âm điệu thánh thoát trong bổng làm sao xuyến lòng người. Dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn đèn lồng, một đám tỷ nữ ăn vận trang nhã, nhẹ nhàng rước một chiếc kiệu hoa muôi phủ gấm, theo rèm châu ngọc. Chiếc kiệu rực rỡ hào quang chậm chậm ra giữa hoa viên. Ngũ hồ Thường Sơn cùng bọn gia nhân tiểu tốt đều quỳ mọ đầu sát đất, mở miệng đồng loạt tung hô. Hậu sa tiên nương giá lâm, tiên nương vạn tuế, vạn vạn tuế tuy không mình thi lễ, song thành nhân vẫn kín đáo nhìn vào chiếc kiệu, xảy thấy rèm châu lai động, rồi một bóng người bóng dáng thướt tha diễm lệ uyển chuyển nhẹ nhàng như mây trời rời khỏi kiệu hoa, xiêm y sạch sỡ vóc dáng yêu kiều làm cho chàng không khỏi chạnh lòng nghi bụng. ồ nếu ta không vào tận nơi đây thì làm sao tin rằng mụ ma đầu hồng la sắt lại là một tuyệt thế gia nhân? thật không ngờ với cái vóc dáng mỹ miều, khuynh quốc khuynh thành kia khéo che đầy một dã tâm tàn độc, <cười> đã khét tiếng giang hồ giết người như ngói còn bay đặt yêu hoa. Mà lại yêu hoa hồng nữa chứ Chiếc mạng che mặt xuống nhẹ Theo tiếng nói của mỹ nhân Bạn nương nương ra ân cho tất cả các ngươi Xin mời trường cơ hành giả chiêu hồn bình thân an toàn cử chỉ của thành nhân lúc này Chẳng khác nào một vị đại thần lương đống Khiêm cung thủ lễ rất tiểu nghi Đi chức xin đa tả công nương Đợi cho hồng san la sát ngồi trước Chàng mới khép nếp vén áo Ngồi xuống chiếc cẩm đôn đặt ở phía bên này Tại đóng kịch khéo léo của chàng đến như lão đại là kẻ thân tín biết rõ ngọn ngành mà còn phải phục thầm thay thế thì bọn má đầu kia làm sao có thể ngờ được. Sau khi dùng qua vài loại bánh mứt và uống xong tuần trà, thành nhân bèn lựa lời khơi chuyện. Bổm công nương, tí chức đi xa nên không được rõ. Nghe hoàng tử nói chuyện mới hay ra thời gian qua, công nương bị thất bại ở vùng Giang Hạ. Vậy cho phép tí chức được hỏi thăm hiện giờ công nương đã bình phục hẳn hay chưa? Cảm ơn bộ dung thiên sinh đã ân cần thăm hỏi. Cách đây mấy tháng Khi còn ở vùng Giang Đông, bản Nương Nương đã đụng phải một tác đại cao thủ lợi hại vô cùng. Hán họ Lý, gốc người Đại Việt, Giang hồ tặng cho biệt hiệu Lập Bạch Diện thư Sinh. Trong trận tranh hùng ngày nọ, nếu bản Nương Nương kịp trang bị cho mình hoàn hảo bí pháp vô cực khí công, thì đâu đến nỗi phải rất lấy hậu quả nhục nhã như vậy. Đã thế, khi bản Nương Nương lánh sang vùng Tứ Xuyên, ngờ đâu sẽ được yên thân rồi nhờ thuộc hạ đưa về. Ai dễ bị bọn tôn giả thiên tề giáo hay tin mai phục giết sạch hàng trăm kẻ tùy tùng chẳng biết mai sôi quỷ khiến thế nào nhờ một gái giang hồ lãng tử muốn có ác cảm với bọn thiên tế giáo nên xông vào can thiệp giải cứu bản nương nương hình như hồng san la sắt nhớ lại đêm đó tấm thân đón nào của mình bị người khác giới giòm ngó hay sao mà tự dưng kể đến đây nàng ta lại ngập ngừng thành nhân cũng đoán ra tâm lý của nàng nên trầm giọng nghiêm túc hỏi bẩm công nương rồi làm sao công nương về đến nơi đây đặng bình an như vậy à bản nương nương đã được gặp may nói đến đây Hồng Sa La Sắt Ben thuật lại cho vị trưởng cơ hành giả nghe từ lúc được gát đại hắn vô danh dùng linh đơn và nội công chữa trị đến khi tỉnh dậy sợ bọn cao thổ giang hồ truyền án giết ngay nên lần mò tìm ra một hang đá ẩn náu qua đêm hôm sau bất ngờ gặp được giáo chủ Hắc Liên phong giáo ngang qua bèn nhờ và lão ta ra sao, và cuối cùng đã cải trang giả dạng như thế nào mới về tới được bản doanh thành nhân thở phào nói thật là phước lớn trời ban cho công nhân trước cũng được biết rằng Chính lão giáo chủ Hắc Liên Phong Giáo cũng bị hại về tay bệnh diện thư sinh. Đúng thế, cũng vì cảm tạ cái ơn phò tá bản Nương Nương về đến đây bình an vô sự mà bang chúa đã giải độc tố vĩnh viễn cho lão ta. Xin phép công nương cho ti chức được hỏi một điều. Được thôi, tiên sinh cứ tự nhiên. Chẳng hay kẻ có công trạng như giáo chủ Hắc Liên Phong Giáo một khi bị tàn phế võ công, có sao bang chúa chúng ta không hồi phục võ công cho lão để tiếp tục sai khiến. Theo thiền ý thì lão ta rất trung thành với bang chúa cơ mà. <cười> Tiên sinh thắc mắc cũng phải. Xong theo tôn ý của bang chúa thì lão họ trung hiện nay tinh thần quá ư bạc nhược. Trông lão còn khắc chi con chim sợ ná, con cá sợ nấm. Và lại nguyên vọng của lão ta muốn an hưởng tuổi già, sống nốt những ngày còn lại. Thành nhân nhủ thầm trong bụng. À thì ra con người khi tham vọng bất thành thường tỏ ra cầu an tiêu cực. Như lão ma đầu giáo chủ hắc liên phong giáo, lúc thịnh thì huynh hoang tàn độc, lúc suy thì luận trí lùi tâm ơn hẹn còn hơn hạng phàm phu tục tử. Thấy chàng trầm ngâm, hồng xa la sát tường đầu vị trưởng cất hành giả đang để mắt đến nụ hồng. Mỹ nhân đớ nhẹ nặng che mặt, nâng tách trà thơm lên môi, hấp một ngụm nhỏ rồi thốt. Mỗ dung tiên sinh thấy loại hồng này đẹp chứ? Thành nhân khẽ gật đầu. Vâng, đẹp lắm. Công nương ạ. Mai mốt đây bản nương nương sẽ gây trồng khắp cả lâu đài. Theo lời phụ vương của ta dạy, muốn chăm cho hoa hồng được tươi tốt và trồi bóng đẹp cần phải bón phân người. Vâng, phân người tốt thật. Không phải phân người là phân dơ đâu đó. Bản nương nương muốn nói phân người ở đây tức là phân sắc người kìa. Suýt nữa thành nhân đã giật thoát mình, chàng khẽ cau mày lại. Bẩm công nương tức là thay người. Mỹ nhân cất tiếng cười hồn nhiên đáp: đúng thế. Muốn cho hoa tươi đẹp tuyệt vời cần phải bón bằng thay người. Thưa bón bằng cách nào và thay người ở đâu để có nhiều mà bón thường xuyên cho được? <cười> Tiên sinh khéo giả đèn lờ, ngây thơ không biết. Thay người thì ở đâu mà chẳng có? Hiện thời, tại công trường của bản bang có hàng vạn tù nhân đang làm việc, hết tên nào vô kỷ luật hoặc chây lười thì bị phanh thay ngay. Bọn thuộc hạ của bản bang đã được dàn dò từ trước, nên mỗi khi có kẻ bị giác hình thì lập tức bỏ xương, lóc lấy thịt, băm vằm mang về đây làm phân bón vườn hồng cho bản nương nương. Đôi khi cần phân mà không có sẵn thì bản nương nương cũng đã tiết liệu trước, ví dụ như trong đám gia nhân hay nô tỳ thuộc hạ của lâu đài này. Khi có đứa nào vi phạm điều lệ nổi quy sẽ được liệt kê vào sổ tuyệt mạng để làm nguồn phân chỉ trừ một số nào đó bị bệnh hoạn là không thể dùng được vì e ngại sau khi bón sẽ lây lan bệnh cho hoa nghe đến đây bất giác thành nhân dùng mình ghế sợ một trang tử thế gia nhân mà khi nói chuyện giết người làm phân bón cho hoa với thái độ vui tươi thanh thản như vậy thì hết chỗ nói chàng ân hận nghĩ thầm đúng là loài hổ linh tinh khốn cấp. ta đã cứu nhầm con tiện tỷ này để rồi nó lại tiếp tục gieo rắc tai ương cho thiên hạ tức chết đi thôi đang bất dứt lương tâm cho chàng nghe hồng xa la sát thốt ngắm hoa mà không được nghe nhạc thì uổng lắm Tuyên sinh có muốn nghe nhã nhạc chứ? Bản nương nương ta tuyển chọn được một nàng kỹ nữ tài sắc lớn toàn Để ta gọi nó ra hầu trưởng các hành giả chiêu hồn nghe vài khúc tiêu khiển nhé Tỳ nữ Đám tỳ nữ gất tiếng giả ngân giải Các người mau đưa kỹ nữ á xẻm ra đây hầu nhã nhạc Tô vâng Lát sau một nàng con gái yểu điệu bước ra Trên tay cầm chiếc đàn tỳ bà Nàng gặp mình cúi thấp đầu chào hồng sa la sắt Trước kịp ngẩng lên đã nghe giọng nữ chủ nhân tòa lâu đài truyền vào. Nai Asam, hãy lại chào ra mắt vị trưởng cơ hành giả của ta xem nào. Nàng Asam ngoan ngoãn quay qua hành lễ, cất giọng nhẹ như cơn gió thoảng đến. "Tiên nữ xin kính chào ra mắt đại nhân." Nàng từ từ ngước lên, đôi mắt lộ vẻ ú sầu xa vắng. Vừa Lơ Đãng nhìn vào khuôn mặt khả ái kia, thành nhân chợt giật mình sửng sốt. Nếu chàng không kịp thời trấn tĩnh, thì suýt nữa buột miệng kêu lên hai tiếng "Kiểu Trinh". Có lẽ nào nàng lại là hiền muội Kiểu Trinh? Ôi, nhưng sao trông nàng giống quá đỗi cần đến giọng nói của nàng nữa bảy năm trời cách biệt còn đâu thành nhân rủi mắt mấy lượt rồi cứ đăm đăm nhìn nàng đang nắn phím so dây nàng ngồi rất tấm thảm nhung trải ra trên đám cỏ bắt đầu dạo khúc âm hương ánh mắt nàng như ẩn chứa bao nỗi niềm sầu đau nhức bút bấy lâu nay được dịp quyện vào từng giọng tơ tiếng đồng nỉ non tâm sự cung oán cung thương cung sầu nghe não ruột âm vắn âm dài âm luyến muốn nghẹn ngào tiếng tơ lòng đang thổn thức cùng ai bể oan cửu bao giờ mới trút cạn vừa thống thiết bi ai vừa đau thương uất hận tiếng nhạc ngưng rồi mà hồn trạng còn mê mải chơi vơi cái đó nàng ai sèm tấu tiếp bản lưu thủy hành vân người ta có thể hình dung một dòng nước biếc êm đềm trôi xuôi theo năm tháng và những áng mây trời lờ lớn bay đi nước mây mây nước lớn lờ tháng năm năm tháng hứng hờ tôi qua có phải chăng thời gian như nước chảy mây trôi vẫn vô tình khi có một tâm hồn đang héo hon mòn mỏi sự khắc khoải đợi chờ đã làm khô máu tim ai Lòng chàng hiệp khách không khỏi dâng lên niềm thương cảm bồi hồi và xúc động Còn hồn chàng thì hầu như đã liệm từ bao giờ Trong lúc thành nhân thấn thờ thả hồn chìm vào từng cung bậc âm dai Thì bọn ma đầu vẫn trơ ra như phóng đá Lão đại cũng đang im lặng thưởng thức tiếng đàn Lão nghe qua cũng hiểu được phần nào nỗi niềm tâm sự của kẻ tha hương Trái tim già cằn cỗi còn biết rung động thay Cỡ sao bọn ma đầu không hề xúc động Quả đúng là hạng mặt người giả thú mới thản nhiên được mà thôi Lão nhủ thầm như vậy, rồi liếc qua vị thiếu chủ trong lốt trường cơ hành giả chế hồn chuẩn dần mình lo ngại, đang định ra dấu nhắc nhở cho chàng cảnh giác. Bỗng, lão nghe tiếng cười khanh khách của Hồng Sa la sắt vang lên. <cười> không ngờ, mộ dung tiên sinh Là bị mê hoặc bởi ngón đàn của A Ký nữ kia. Nếu bản nương nương không lầm thì tiên sinh đã bắt đầu đám say rồi đó. À, tiên sinh có món gì quý giá khả dĩ có thể đánh đổi được nàng? Thì bản nương nương sẵn sàng cho phép nàng theo hầu dưới trướng của tiên sinh. Thầy nhân đứng lên, vòng tay cung kính thốt. Tuy trước trẻ công nương nói đùa đấy thôi. Mỹ nhân vừa đưa mấy ngón tay búp măng, nhón nhẹ một miếng mứt. Nghe chàng nói thế, bèn ngưng lại tươi cởi đắp. Nếu tiên sinh mong muốn thì chuyện đùa sẽ biến ngay thành chuyện thật. Nhưng bà nương nương nghĩ rằng tiên sinh không thể nào đoán ra được. Bà nương nương sẽ muốn bó vật nào để sưu tổng, đăng mà làm sinh lễ. Thành nhân giả vờ suy nghĩ trong giây lát rồi từ tốn nói. Bẩm công nương, người ra ân như vậy là một điều vô cùng dưỡng phúc cho tỷ chức Xong xin phép công nương cho tỷ chức xem lại coi có phải là một người mà kẻ hèn này đang cẩn trọng Được được, tiên sinh cứ việc tự nhiên Thành nhân lại giả vợ như một tên ma đầu hiếu sắc Chẳng ngại tị hiểm, nhìn thẳng vào mặt nàng kỳ nữ một cách sống sưởng Chàng cất giọng đứt đẩy ngọt ngào Này, á sẻm công nương, nàng có biết khúc thụy hạc tiên ảnh không? a sẻm khiêm tốn gật đầu đắp Bẩm đại nhân ấy là khúc giáo tương như vào thời tống bang hưng thịnh, tiền nữ xin hầu đại nhân ạ. Thành nhân bồn tròn tác giả. Tiếng đàn tỳ bà lúc dìu giật khoan thai khi bồng trầm réo rắt. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ chàng đang say đắm chìm trong tiếng nhạc su dương. Song, kỳ thực chàng đang lên tưởng tới câu nói vừa rồi của nàng A Sam chính là giọng nói của Kiều Trinh, người hiền muội bé bỏng của chàng. Trái tim chàng thôi thúc muốn hỏi cho ra nguồn gốc, song lý trí đã kịp thời ngăn lại. Không thể trong dây khắc mềm lòng mà để lộ hành tung. Chỉ bằng cất đóng vai làm gã si tình là hay hơn hết. Nghĩ vậy, chàng bèn đưa ánh mắt đăm đuối, nhìn nàng ái Tiếng nhạc vừa dứt, thì người ta chợt nghe một tràng cười cất lên giống như tiếng pha lê bị vỡ vốn. <cười> Khách anh hùng đứng hiên ngang trên muôn trùng ngọn sóng, vẫn vẫy vùng giữa hàng vạn binh đao, tay tả móc ruột môi gan, tay hữu hất lìa thủ cấp kẻ thù, mà lòng chẳng hề rung động. Thế mà đứng trước một giai nhân, nghe giọng tơ đồng để non khoan nhật. <cười> bà nương nương quả quyết rằng mộ dung tiên sinh đã phải lòng nàng ái sẹm xinh đẹp của ta rồi sao tiên sinh đã định tìm kiếm món bảo vật nào đáng giá theo sự thích của bà nương nương thành nhân đứng dậy sửa lại áo sống nghiêng mình cung tay có vẻ thật trang trọng thút tỷ chức sẽ dâng trọn cả núi hoa hồng ở mái yên sơn cho công nương để chuộc nàng A ái sẹm khải này hồng sa la sắt lại thích trí cười vang rất chuối cười nàng ta mới gật gù thút thật không ngờ trường cơ hành giả lại hiểu rõ sở thích của ta khá lắm khá lắm Tỷ nữ đâu, mau mang rượu quý ra đây, đang tắt thưởng cho mộ dung tiêu sinh một vò mới gọi là xứng đáng. Đám tỷ nữ vội vàng chạy vào nội điện khiêng ra một chiếc vò bằng vàng đựng đầy rượu quý. Hồng sa la sắt cất dòng oanh vàng. Đây là loại bách hoa mỹ tử ở bên Tây Vực. Vừa qua, hoàng đế Tây Tạng đã mang đến triều cống cho phủ vương ta. Triều đình Đại Mông đã ban cho hồng sa thiên vân các được 10 vò để đãi khách quý. Điểm này ngắm hoa nghe nhạc lại có nàng kỹ nữ ai xẻm yêu kiểu vậy tiên sinh cũng nên uống bí tử cho tâm hồn lần lần ngây ngất mới phù hợp với khung cảnh hữu tình này tiên sinh cho khách sáo chối từ nói rồi sai người khui vỏ rượu quý hương tử tỏa ra mùi thơm ngào ngạt một nàng tiên nữ rót vào chung ngọc định dâng lên cho trưởng cơ hành giả thành nhân lật đật không mình xá nhẹ hồng san la sắt mà rằng không dám không dám kính mời tiên nương khai vị trước tiên chức mới được phép tự nhân hồng san la sát chẳng cần khách sáo gì liền đỡ lấy chung rượu người cổ uống cạn nàng nữ rót ra chung thứ hai hồng san la sát nói Người hãy trao chung rượu ấy cho A để chính nàng chúc rượu, tiên sinh uống mới say Nàng A ngon ngoan ngoãn vâng lời, thành nhân sao xuyến cả tâm hồn khi đón nhận chung rượu từ đôi tay ngà ngọc của nàng. Chẳng phải chàng sao xuyến vì chuyện yêu đương ủy mị, mà chính ra vì vóc dáng của người bạn thơ ngây thua nào giống hệt nàng A đang kề gần bên mình. Chàng tha thiết muốn hỏi nàng một câu, chỉ một câu thôi cũng đủ để cho chàng khỏi hồi hộp xuống sang bất dứt. Nhưng tình huống này làm sao chàng dám bộc lộ hành tung? Thôi đánh cứ giả vờ ngắm say ngây ngất và uống rượu cho nhiều vào. Nhân tiện sẽ lập kế mà gặp riêng nàng để tra vấn thì hay hơn. Tính toán thiệt hơn xong, chàng bèn yên tâm tỉ tỉ đánh chén. Vừa uống rượu vừa ngắm nàng A xẻm say xưa. Đến nỗi hồng xa la sát phải bột miệng. Ô kìa, có lẽ đối với mồ dung tuyên sinh, nàng A xẻm còn xinh đẹp hơn đóa hồng của ta vừa mới nở rồi đó. Thành nhân giả cách nửa say nửa tỉnh nói. Bẩm công được nàng át làm sao dám sánh được với đóa hồng nhung tuyệt hào trinh nguyên kia Chẳng qua nhán sắc cùng tay nghệ của nàng Chỉ để hàng phàm phu như ti trước đây làm quên thụ hưởng Chứ còn đóa hồng tinh khích phải dành cho hàng vương giả như công nương mới xứng đáng cơ Lời tân bốc của chàng làm cho hồng san la sắt hài lòng hài giả <cười> Mộ dung tiên sinh khéo lựa lời và môi mép lắm Nào, các người mau trôi nhạc lên để nàng át xẻm vũ điệu giáng tiên cho vị trưởng các hành giả của ta thưởng thức Trước sáng vẽ von, giọng đàn diều dặt, nhịp loan khoan nhặt, phách rộn ràng. Kỳ nữ ai xẻm như một nàng tiên uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi cánh tay Mỹ miều mềm mại, đôi gót sen lướt nhẹ như nhung. Và tấm lưng ao uốn lượn dịu dàng, cả bóc dáng nàng quyện theo điều nhạc, trông tựa như những sợi khói lam chiều khi bầu trời lừng gió. Ôi, đúng là nàng tiên kiều diễm từ nơi thượng giới bị đòa xuống dương trần. Điều nhạc vừa dứt thì điều vũ cũng ngưng, hồng xa lạ sát vỗ tay cởi ngất thôi thôi đừng nên chối cãi nữa Bà nương nương có thể đợi trong bao lâu để hưởng cả núi hoa hồng ở tận mã yên sơn một dung tiên sinh hãy trả lời đi chứ thành nhân trong vai trưởng các hành giả tránh choáng rơi khỏi cẩm đôn Quy xuống trước mặt hồng san la sắt cất giọng khàn đục bẩm lại nương nương thuộc hạ lầm bộ dung cửa khấp nay được nương nương rủ lòng thương mà ban bố cho một đặc ân vô cùng quý giá Cả hẹn này không những chỉ dâng một ngọn núi ở mã yên sơn mà nếu nương nương muốn 10 ngọn núi như vậy thì chức cũng chẳng dám từ nan ha <cười> hay lắm tiên sinh từ nơi xa xôi mới về đã cất công đến lâu đài này vẫn an bản nương nương trước tiên lại còn biết rõ được sở thích của bản nương nương nữa tiên sinh rất xứng đáng được hưởng thụ đóa hoa biết nói của ta rất tiếc bây giờ đã đến lúc bản nương nương phải đi luyện môn vô cực khí công không có thời gian để thu tạc tiên sinh chú đáo thành nhân quay lại phía nàng ái sầm tỏ dấu lưu luyến khôn cùng hồng san la sát thấy thế bèn nói thôi được bản nương nương cho phép nàng ái sầm theo về tư dinh hành giả vũ nhạc để tiên sinh được vui trọn đêm nay, ngày mai tiên sinh hãy thu thập tất cả các tin tức trên khắp chốn giang hồ mang đến đây cho bản nâng nâng để ta dâng lên cho băng chúa. khi tiên sinh trở lại đây nhớ mang theo nàng á sèm trả lại cho bản nâng nâng. bao giờ thực hiện xong điều giao ước tiên sinh mới được toàn quyền hưởng thụ suốt đời. tiên sinh nghĩ như thế nào? cái hèn này vô cùng cảm kích tấm tình tình quý giá của công năng. xin đa tạ, đa tạ. tiên sinh hãy đem vò rượu quý về mà tiếp tục cuộc vui đó. thưa Vâng này á sèm mộ dung tiên sinh đặc biệt cho cố đến nàng vậy nàng hãy cố gắng hầu hạ người cho chú đáo trở nên làm tiên sinh phật ý nghe không nàng ái sẹm quỳ lại thưa rằng tâu tiên nương tiện nữ xin tuân lệnh hồng sa la sát rời khỏi cẩm đôn bước lên kiệu hoa vào trong nội điện sau khi khoe mình thi lễ tạ ơn thành nhân cùng nàng ái sẹm được bọn ngũ hổ thường sơn đưa ra tận cổng thành đám thuộc hạ hồng sa thiên vân các lo sắp xếp một chiếc xe xong má phủ mùi cho ái sẹm ngồi thành nhân ngỏ lời thân mật tạm biệt bọn ngũ hổ Đám thủ hạ thuộc trường cơ hành giả rước chàng về đến tư dinh vừa đúng nửa đêm. Thành nhân nói với toàn bộ thủ hạ lớn nhỏ thuộc cơ hành giả. Sáng ngày mai các người hãy mở đại yến để mừng vị phó trường cơ của ta thoát nạn. Bây giờ ta cho phép các người lui về phòng nghỉ ngơi. Bọn thủ hạ dạ ran chúng vui mừng hớn hở lui ngay. Còn lại thành nhân cùng nàng á xẻm và hai lão vương gia. Lão đại rụt rè nói nhỏ vào tay chàng. Thiếu chủ vốn quen biết với nàng kỹ nữ này từ trước thì phải. Thành nhân gật đầu. Thưa tổ thúc, có lẽ vậy, Tiểu Điệt dự định sẽ hỏi nguồn gốc của nàng Nếu quả đúng là người thân của Tiểu Điệt Chúng ta sẽ giải thoát cho nàng rời khỏi nơi đây Cả bốn người đi vào nội thất của vị trường cơ hành giả Lão nhị hách dịch nói với vài tên vệ sĩ đang gác ở cửa rằng Các người hãy lui ra xa, gác nơi cửa ngoài Không đứa nào được phép làm vàng trong nội thất Mọi việc ở trong này đã có chúng ta sắp đặt giúp đại nhân Bọn vệ sĩ đưa mắt chờ ý kiến của thành nhân Trang gật đầu nói Đúng vậy, các ngươi khỏi phải lo gì hết Mấy tên vệ sĩ vãi dài rồi lui ra, lão nhị thận trọng đóng các cửa xong, mới đến bên người thiếu chủ của mình khẽ thốt. Ngô đại hiệp còn đang bị giam trên Thiên Vân khắc thiếu chủ dự tính bao giờ thì có thể lập kế cứu người? Thành nhân điềm đạm nói, "Việc này hết sức quan trọng, chúng ta sẽ tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động được." Trong khi hai người nói chuyện với nhau, thì lão đại bật ló sục sạo khắp các gian phòng, tìm kiếm những tài liệu mật của cơ hành giả đã thu thập bấy lâu nay trên khắp chốn giang hồ. Thái nhân nói với lão nhị, cảm phiên tổ thúc đi ra cảnh giới vòng ngoài cho tiểu điệt để đề phòng bọn thủ hạ thuộc các hành giả Nhiều khi tò mò không tốt lão nhị mau mắn gật đầu rơi khỏi nội thất giữa căn phòng rộng rãi được bày biện sang trọng màn treo trướng phủ hoàn toàn bằng nhung lụa đắt tiền thành nhân quay lại thấy nàng a -xem đang khép nép ôm trước tỉ bà u rũ đứng chờ chàng nhìn nàng một thoáng rồi thốt lên như trong một giấc mơ kiều trinh nàng ký nữ mang tên a -xem, giật thoát mình một cái đánh rơi chiếc đàn xuống tấm thảm nhung thành nhân cất tiếng gọi ngay tên người bạn gái ngày xưa, chợt thấy thái độ bàng hoàng của nàng át sèm chàng lại càng tin chắc rằng nàng ta chính là hiền muội của mình. bước đến nắm cánh tay nàng kĩ nữa, chàng tha thiết gọi bằng tiếng việt, kiều trinh muội, kiều trinh hiền muội. nàng chợt dùng mình luôn mấy cái rồi cúi gầm mặt làm thinh. chàng bèn đưa ngón tay nâng nhẹ chiếc cảm đằng, rôn giọng thốt. hiền muội không nhận ra ngô huynh là phải, bởi vì ngô huynh đang cài dạng đấy mà. kiều trinh, muội còn giữ viên hồng ngọc ngày xưa không? vừa hỏi chàng vừa móc trong bình ra chiếc vòng ngọc đưa đến trước mặt nàng. nhắc thấy chiếc vòng nàng kỹ nữ mở trừng đôi mắt phượng, đôi môi xinh đẹp mở ra để lộ đôi hàm răng trắng đều như ngọc. ôi đúng là chiếc vòng của mẫu thân tiền nữ đó người, người người có phải là ngô công tử ngày xưa chắc? nàng lần trong người lấy ra viên hồng ngọc. trong lúc ấy thành nhân dùng một loại dung dịch thoa lên mặt mình. khi nàng kỹ nữ nâng hai tay dâng lên viên hồng ngọc cho người đối diện thì nàng lại càng ngạc nhiên đến sướng sợ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng phảng phất nét quen thuộc của vị tiểu hiệp ngày trước, bỗng dưng những kỷ niệm thuở ấy hiện về trong ký ức của nàng. người hiền huynh kết nghĩa ngày xưa đã cùng nàng dạo chơi bên rừng hoa rực rỡ, người đã thua nàng vì chưa biết giống chim chè vôi, người đã cứu nàng thoát khỏi con rắn hổ mang, còn nữa rất nhiều kỷ niệm vui buồn qua những ngày chàng nằm dưỡng bệnh nơi lê gia trang, làm sao nàng nhớ hết cho được? ôi đại các của nàng đây xong, vị anh hùng tiểu hiệp của nàng 7 năm về trước bằng xương bằng thịt đây ư? nàng đang mơ hay là đang tỉnh? nàng buông rơi viên hồng ngọc hai hàng lệ lã trả tuôn rơi nàng chỉ kịp nấc lên một tiếng thốt giọng nghẹn ngào đại ca thế rồi nàng ngã vào vòng tay của thành nhân và bất tỉnh chàng hốt hoảng giật tóc mai và truyền chân nguyên hồi lâu nàng mới từ từ tỉnh lại đôi cánh mũi phập phồng đôi dòng lệ thảm trào dâng thấm ướt làn môi xinh đẹp run run giọng nàng lại càng nức nở đại ca cách đây cách đây 4 năm về trước Lê gia trang bị bọn vương công tử cùng đám võ sư của chúng tàn sát thê lương, chúng còn bắt tiểu muội đem bán cho bọn chủ lầu xanh ở tận Giang Đông. Bọn chủ buộc tiểu muội phải học vũ, học ca, đánh đàn, thổi sáo, học đủ các món ăn chơi để tiếp khách thưởng lưu. Ba cuộc bướm ong, trăng gió tươi bời đã phá hoại một đời hoa nát. Cao xanh nỡ để mã hồng phận bạc, thân đảo tơ thành kỹ nữ giang hồ. Hồn muốn thăng mà lòng chưa yên ổn, mỗi gia cự còn lại trốn dương gian, biết bao giờ mới rửa đằng. Thải ca ôi! thành nhân nghe qua cầm lòng không đặng thông can cũng uất nghẹn dâng trào chàng ôm trầm lấy người hiền muội đáng thương còn nàng thì ghi chặt lấy chàng như đất tìm lại được nơi nương tựa bao nhiêu điều cay đắng đau khổ bấy lâu nay mới có dịp được bộc lộ nàng cứ để mặc cho dòng lệ tuôn rơi lãng giá ướt đẫm ngực chàng có lẽ suốt mấy năm nay nàng chưa hề được khóc thỏa mãn đến thế nỗi hận niềm đau trôn chặt trong lòng nước mắt sẽ làm nguội bất bao nhiêu nỗi niềm đau khổ của con người những giọt nước mắt